Nhất đao xuân sắc, tác giả, trần tiểu thái, người đọc, thanh xà, đệ nhị thập cửu chương. Tạ thiên tích thần tình không đổi, bất quá trong ánh mắt đã bớt đi lãnh đạm trái lại thêm vài phần ôn nhu. ta thích người. Tô tiểu khuyết đôi môi sưng đỏ, nhưng càng đầy đặn xinh đẹp, sắc mặt không khác gì con cua chín A, xem ra người cũng thích ta. <cười> bất quá người đã từng nói người còn thích rất nhiều người khác, nếp Thúc Thúc, Nhất Giả, Tứ Hải. Ừ nhưng thích mà ta nói chỉ có thể là giữa hai người chúng ta, giữa Tạ Thêm Bích và Tô Tiểu Khuyết, không thể chứa thêm bất kỳ ai. Hơn nữa thích chính là thích cả đời. Vạn nhất, người thích người khác, ta sẽ giết kẻ đó. Có lẽ sẽ giết luôn người. Đương nhiên, ta sẽ không phụ người. Người cũng có thể giết ta. Hả? Nhưng hiện tại, người vẫn có thể nghĩ đến lệ tứ hải. Ách! Ta cũng muốn biết, người rốt cuộc có còn thích nàng hay không? Sao? đi thôi về chủ phong buổi chiều ta còn có một số việc giải quyết đêm xuống Tạ Thiên Bích phân phó hạ nhân dời thêm một cái giường mới để mình ngủ chính là ngủ chung phòng với Tô Tiểu Khuyết giữa khuya đột nhiên dông tố nổi lên phía trên trời một loạt tia chớp như tử xà giáng xuống ánh đến cả ngọa thất sáng như tuyết Tô Tiểu Khuyết liếc mắt nhìn trộm, thấy Tạ Thiên Bích đã ngủ say, hoàn toàn không giống như lúc thành tĩnh sắc sảo thâm trầm, hiện tại như đào đã tra vào vỏ, chỉ còn vẻ tuấn lãng, mị hoặc Nhất thời như bánh nướng trên lò lanh qua lộn lại, mãi đến khi giông gió đi qua, mây tan trăng sáng, mới mông lung chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Tô Tiểu Khuyết còn chưa thức giấc, Tạ Thiên Bích đã ở thiên điện trên chủ phong gặp Lệ Tứ Hải. Sức tồn phòng chuộng màu đen, nền điện lách đá thuần hắc sắc, ẩn ẩn lộ ra những đường vân như sơn thủy. Lệ Tứ Hải khúm núm đứng một góc, dùng sắc quả thật hao gầy đi rất nhiều. Tạ Thiên Bích thản nhiên nói, ngồi đi. Lệ Tứ Hải không dám nghịch ý, y lời ngồi xuống, im lặng cúi đầu. Tạ Thiên Bích nói, đón người đến đây là muốn hầu hạ một người. Tạ Thiên Bích đột nhiên ngẩng đầu. Ta không phải là nô tỳ của sức tôn phong. Tạ Thiên Bích nói, sao lại không phải? Đừng quên, phi phượng môn hiện giờ đều là thuộc hạ của phượng đường chu tức tả hương chủ, sần tử tồn vong đã nằm trong tay ta. Lệ Tứ Hải tay áo run run hỏi, hầu hạ ai? tạ thiên bích mỉm cười nói, tô tiểu khuyết nhìn vẻ mặt chính kinh của lệ tứ hải lại nói, hắn hiện đang ở sức tôn phòng ta lệ tứ hải chợt ngộ ra, cả giận nói, các người tấn công phi phượng môn, chẳng lẽ chỉ vì tên tiểu hỗn đảng này? tạ thiên bích lạnh lùng nói, người xem thường tô tiểu khuyết tức là xem thường tạ thiên bích ta phi phượng môn tọa lạc ở thái hồ chính là một nơi trù phú hưng thịnh thông thường đại ấp xích tôn phong muốn nam tín đương nhiên phải triệt hạ phi phượng môn trước chiếm cứ địa bàn huyết mạch của các ngươi đổ trường kỹ viện tửu điếm hào vận có gì mà không làm được ta sẽ không vì một lý do nhạt nhẽo như người nói mà hao tổn nhân lực xích tôn phong để gạt bỏ một môn phái Còn Tô Tiểu Khuyết lại kính ngươi, yêu ngươi, sao nỡ động tới ngươi. Ngày đó ở Hoài Long Sơn, ngươi có công bằng với hắn không? Lúc nhỏ, hắn cùng ngươi đã có ước hẹn, ngươi lại bội bạc lẫm lơ, bám lấy la như sơn. Có từng cho hắn một lời giải thích không? Lệ Tứ Hải bàn mắt đỏ lên, cúi đầu nói Nhưng ta chỉ xem hắn như tiểu huynh đệ, người ta thích chính là La Sư Huynh. Tạ Thiên Bích vút cầm nói, ra là thế, vậy thì ngươi, nếu ngươi không chịu hầu hạ hắn, ta cũng sẽ không làm gì ngươi, chỉ hảo hảo bào chế là như sơn. Lệ Tứ Hải cãi nhận nói, Tạ Thiên Bích, ngươi có một đau giết chết ta và La Siêu Huynh, bổn cô nương sẽ không để ngươi vũ nhục đến mức đó. Tạ Thiên Bích đứng dậy, đi đến trước mặt Lệ Tứ Hải, tinh tường đánh giá một lát cười nói, Lệ sư muội chết là một quá trình lắm chông gai, ta không giết ngươi, ngươi sẽ không được chết. Thấy hai mắt lệ tứ hại sắp phun ra lửa, thần thiết quật cường, thấp giọng nói rõ từng chữ một. Bộ dáng ngươi coi như là khá xinh đẹp, ta sẽ phế hết bỏ công ngươi, cắt đứt kinh mạch tay chân ngươi, cắt cả lưỡi ngươi, giao ngươi cho kỹ viện vừa mở gần phi phượng môn tiếp khắc. La sơn từng tuổi này mới làm nam cơ y có lẽ hơi quá lứa, cũng mày diện mạo không tệ, lại luyện qua võ công. Lệ tứ Hải vừa tức vừa sợ, cả người run loạn lên, gắt gao trừng mắt nhìn Tạ Thiên bích chỉ thấy hắn một thân y im lặng đứng đó, khóe miệng mang theo ý cười băng lãnh, tà khí bức người, nhất thời một cỗ hàn ý xông lên từ tận mũi lan khắp cơ thể. Quá mức kinh hãi, chỉ cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều bị hánh nắm trong lòng bàn tay, ruồn rẩy nói Tạ Thiên Bích, người người đúng là yêu nhân ma giáo Tạ Thiên Bích hàng mày như núi, nhãn thần không thấy phong man nhưng cũng không lộ chút cảm xúc người chịu nghe rồi sao? Lệ Tứ Hải rốt cuộc nhịn không được thích thanh thốc rống Ta phải hầu hạ hắn bao lâu Đến khi nào ngươi mới chịu thả ta đi tạ thiên bích nói Bao lâu thì phải xem chính ngươi Bất quá đừng nghĩ tới chuyện thỉnh cầu tô tiểu khuyết Nếu ngươi lén lút cầu hắn Ta tất sẽ có biện pháp xử trí ngươi Lấy ngón tay thấm một giọt nước mắt Trên gương mặt lệ tứ hải Nhìn nửa ngày nhíu mày để chán ghét nói Chờ cho hắn không thích người nữa, người mới có thể đi. Lệ Tứ Hải dường như đại ngộ, thần tình âm trầm, thoáng qua một ti hy vọng cùng vui mừng, lại nghi hoặc liếc nhìn Tạ Thiên Bích. Tạ Thiên Bích thấy nàng nhạy bén, không khỏi mỉm cười nói. Đúng vậy, người không cần cố ý lấy lòng hắn, muốn đối xử hắn thế nào cũng được, có thể không thích hắn, thậm chí có thể mắng hắn. Ngứa tay muốn ta thánh hai cái, cư việc thoải mái. Sắc mặt trầm xuống. Nhưng không được đã thương hắn. Hắn muốn người làm gì, người cũng phải làm. Lệ tứ hải vội nói. Nếu, nếu hắn... Tạ thiên bích đạm đạm nói. Nếu hắn muốn người bồi hắn ngủ, người cũng phải ngoan ngoãn thoát y. Tốt nhất, người nên nhớ lời ta nói. Lệ tứ hải gạt nước mắt đứng dậy. Vậy ta liền đi hầu hạ hắn Hai chữ hầu hạ cánh răng phun ra Nghe kèn két đến chói tai Tạ Thiên Bích lại thờ ơi nói Đừng vội Người một đường bôn ba Dùng sắc tiểu tụy khó coi Bộ dáng nhất nhác này cho dù có tự hiến thân Có lẽ tiểu khuyết chẳng thà nghe giường ra mà gặp còn hơn Người nghỉ ngơi trước Ngày mai hãy đi gặp hắn Tạ Thiên Bích hiếm khi đột miệng Lần này lời nói vừa bật ra, ngay cả bản thân cũng tự giật mình, thầm nghĩ đúng là gần mực thì đen. Quả thật cùng một giọng điệu với Tô Tiểu Khuyết, không khỏi mỉm cười. Phần phó thủy liên tử dẫn lệ tứ hải an trí nơi tạm trú. Tạ thiên bích trầm ngâm một lát, đi về phòng, thấy Tô Tiểu Khuyết vẫn còn ngáy như sấm, lập tức bước tới cạnh giường, hét lớn một tiếng. Dậy đi! Tô Tiểu Khuyết hoảng hồn choàng tỉnh, đôi mắt chưa hết liêm dim, nửa ngày mới mở to ra cả giận. Làm gì? Tạ Thiên Bích cười nói, anh xá. Tô Tiểu Khuyết bất mãn, đâu phải ở Bạch Lộc Sơn, gấp cái gì? Số thời gian dùng điểm tâm, Tạ Thiên Bích ngồi đếm, tổng cộng Tô tổ Tiểu Khuyết ngáp 18 lần. Tạ Thiên Bích nhíu mày nói, Người có biết thế nào gọi là không ra thể thống gì không? Tô Tiểu Khuyết miễn cưỡng giơ tay lên che miệng, lại ngáp thêm một cái, ngáp đến mắt ngừng ngấn lệ. Giờ đã ra hệ thống chưa? Tạ Thiên Bích thở dài. Vết thương của người thế nào rồi? Tô Tiểu Khuyết nói. Tự ta phối dược uống đã đỡ nhiều, có chuyện gì sao? Không có gì, mấy ngày qua ta bề bộ nhiều việc. Đại khái không có thời gian ở bên cạnh người Tô Tiểu Khuyết mừng rỡ Thật tốt quá, ta cũng hảo bệnh rộn Tạ Thiên Vích không chút che giấu hoài nghi trong mắt Người bệnh cái gì? Tô Tiểu Khuyết nói Trên lão đầu có một quyển y thư Nói là muốn truyền cho ta Nhưng đang nằm trong tay quỷ cương thi Hôm nay ta sẽ đi họa mi cốc tìm hắn mà đòi Tạ Thiên Vích cười hỏi Hôm trước, tại sao không đòi? Tô Tiểu Khuyết ấp úng Nhất thời không nhớ. Tạ Thiên Bích một câu đâm trúng tim đen. Người sợ hắn mất hứng sẽ không dốt lòng trị thương cho ta. Người khờ thật. Tô Tiểu Khuyết bị nhìn thấu tâm tư, thẹn quá hóa giận, không thèm đáp lời hắn. Chỉ có thể tức tối đập bàn rồi chạy biến đi. Trên đường đến họa mi cốc, Tô Tiểu Khuyết nhớ tới đoạn đối thoại ban nãy, tự cảm thấy cả hai đều là đồ ngốc, bất quá mình là ngốc thường xuyên, Tạ Thiên Bích là ngốc đột xuất. Sò đi tính lại một hồi, hình như vẫn thấy Tạ Thiên Bích đáng mất mặt hơn, vì thế mà trong lòng chợt có chút khoái trá Còn Tạ Thiên Bích lại không hề cảm thấy mất mặt, lúc nghị sự cùng thần Long Đường, kỳ lên đường và thất tinh sứ giả. Tiếu dùng cứ như xuân hoa nở rộ khắp xích tôn phong. Nam đổ tinh sứ cực kỳ bất an, không khỏi nhớ tới ngày đó khi thiếu chủ tiêu diệt huyền minh tinh sứ. Ý cười cũng giàu dạp già thế này. Trong lòng nơm nớp lo sợ, càng dốc lòng vì giáo vụ không ngại nguy nan. Họa miệt cốt trước sau như một, vẫn an bình tĩnh mịch Tô tiểu khuyết chậm rãi bước trên con đường mòn lát sỏi. A nhị, A tam, còn đang chăm nom hoa cỏ trong vườn dược nhìn thấy hắn cũng không kinh ngạc a tam chỉ tay về phía gian phòng chính giữa nhà gỗ ý bảo trình tử Kim đang ở trong đó tô tiểu khuyết gật đầu đa tạ đi đến trước cửa cửa đã chi nha mở ra trình tử khiêm không kiên nhẫn nói vào thì vào đi đứng ở bên ngoài làm gì lén lén lút lút tô tiểu khuyết cười tươi hôm nay người nói nhiều thật nha Trình tử khiêm rót một chung nước, đưa tới trước mặt hắn Thất thảo trà, thanh nhiệt bộ khí Tô tiểu khuyết tiếp nhận, nhấm nhát, ngồi xuống nói Hà Tết phải khách sáo như vậy, đúng là cổ quái mà Gương mặt canh bản khung chút huyết sắc của trình tử khiêm Mứt chợt nổi lên một tầng ửng đỏ Không có gì Tô tiểu khuyết cười hì hì Ta tới tìm ngươi là có chính sự Thành năng dược thư đang ở trong tay ngươi đúng không? Cha ngươi từng nói Chỉ cần ta có ý định hảo hảo học y thuật Liền có thể đến đòi ngươi Trình tử khi nghe xong Không nói không rằng Từ phía sau dược quỹ lấy ra một rương gỗ Lại tìm một chìa khóa từ trong cái rỗi nhỏ trên bàn Mở khóa rương Hai tay ôm ra một bộ chín quyển y kinh viết tay, đạm đạm nói Cha phi cáp truyền thư Nhờ ta giao bộ Thanh nang Dược Thư cho ngươi, chín quyển sách này đều là sở ngộ y học một đời của người. Lão nhìn ra người y thuật thần thông, có thể sánh với thiên địa tạo hóa, nhiễu loạn cả sinh tử âm dương, ta không cùng chí hướng, không thể thọ y bát của người. Lúc ngươi ở Bạch Lộc Sơn cũng từng theo người học được một ít, miễn cưỡng coi như là đệ tử nhập thất. Nói xong đưa thư quyển đến trước mặt Tô Tiểu Khuyết nghiêm túc nói Tô Sư Đệ Hiện tại người muốn có bộ thanh nang dược thư này Cần phải lập lời thề Sở học trong thư không thể truyền ra ngoài Từ nay về sau tận tâm tận lực nghiên cứu y thuật Không được lời biến Không được bỏ dở nửa chừng Tô Tiểu Khuyết mừng rỡ cuốn quyết quỳ xuống giơ tay nhìn trời nói Tô Tiểu Khuyết ta xin thề được truyền thanh năng dược thư nhất định dốc lòng tu học không dám lười biến, tuyệt không truyền cho người thứ hai nếu vi phạm lời thề sẽ bị thiên lôi đánh chết hai chữ đánh chết nói cực nhỏ tựa như chỉ áp một tiếng ngay trong cổ học có lẽ trình tử khiêm cũng nghe không rõ lập tức đắc ý thỏa mãn đứng dậy cười hì hì bỏ tay xuống nhìn trình tử khiêm Trình Tử Kim nhìn hắn nửa ngày thở dài, mong người thật sự như thế, nếu không sau này người đầu tiên chịu khổ chính là ngươi. Dứt lời, giao thư quyển vào tay hắn, Tô Tiểu Khuyết cội vàng lật ra, thấy có luận châm cứu, luận kinh mạch, nội chiêu đồ, thiên kim phương, dược độc kinh, âm dương biến các loại, mỗi thiền đều chi chít chữ lớn chữ nhỏ dày dày đặc đặc. Còn có vô số đồ giải chú thích Hết sức tường tận tinh thâm Trình Tử Khiêm nói Thư quyển giao cho ngươi, Tự thân sở ngộ Nhớ cho kỹ nhất định là phải hảo hảo nghiên cứu Trình Tử Khiêm lần này dị thường nói nhiều Nhưng Tô Tiểu Khuyết dường như Sớm biết hắn sẽ như vậy Chỉ cười nói Trình Sư Huynh thật tốt với ta Trình Tử Khiêm thần thái Có chút mất tự nhiên nói Không còn gì nữa thì đi đi. Tô Tiểu Khuyết không nhúc nhích, thở dài. Trình sư huynh, sau này ngươi có hạ độc hại ta, vạn lần không thể áy náy như vậy. Trên mặt ngươi viết đầy mấy chữ to tướng, xin lỗi Tô Sư Đệ. Ta muốn giả vờ như không thấy cũng thật là khó. Trình tử khiêm chấn kinh, ngươi cư nhiên biết. Tô Tiểu Khuyết nói. hôm đó người sắc thuốc cho ta đã thêm một vị long linh chi nếu người thêm loại dược khác có lẽ ta sẽ không phát giác vừa khéo mấy năm trước cha người đã tận tình dạy ta phối pháp của 12 loại mê dược trong mỗi phương đều có vị long linh chi này trần tử khiêm nói long linh chi thì thế nào long linh chi tính bình định khí đối với vết thương của người cũng không có gì độc hại tô tiểu Khuyết cười nói Sư Huynh đây là đang thử ta sao? Trong thang thuốc kia, nguyên bản có một vị tử ngọ thảo. Xung khắc nhất chính là Long Linh Chi. Tổn ngũ tạng, hại lục phủ. Hơn nữa người đã hạ địa dũng Kim liên với ta là hỏa độc cực nóng. Lại bảo ta ngâm trong suối nước lạnh băng kia, lấy hàn giải nhiệt. Thật ra là hàn nhiệt tương giao. Lại đến ngọ thảo cùng Long Linh Chi tương khắc. Bỏ chính trợ ta, ngưng tụ thành âm độc. Tán nhập nội phủ, quấn lấy không tan, chỉ sợ từ nay về sau ta liền bệnh tật truyền miên, sống không quá 30 tuổi. Trước khi lâm chung có lẽ người khác cũng chỉ có thể gạch lệ một câu, trời cao đố kỵ anh tài, làm sao mà ngờ được chính là nhờ chén thuốc của ngươi dở trò quỷ quái. Đắc ý liếc mắt nhìn trình tử kim, thấy hắn đối đáp không xong, càng thêm đắc ý lại trêu Sư huynh trước kia ta từng đọc qua một câu chuyện cổ thú vị, nói về một kẻ bán mao tử dược. Hắn nói dược mà hắn bán chuột ăn phải đều chết đến phơi thay đầy đất. Một người mua về, qua ba ngày sau không giết được con chuột nào. Người này nóng nảy mang dược đi tìm tên kia, nói dược của người thật là vô dụng. Tên bán mao tử dược mới trả lời người phải bắt chuột cạy miệng nó ra đổ dược vào. ta không tin là nó không chết phi cười sư huynh bản lẫn hạ độc của ngươi thiên hạ vô song nhưng tâm cơ hạ độc cũng không kém tên bán mao tử dược kia bao nhiêu kinh lượng dược mà trình tử khiêm bưng tới ta lại là kẻ thường xuyên đắc tội với ngươi lẽ nào không thêm phần cảnh giác muốn ta không chút phòng bị uống chén thuốc đó của ngươi Chỉ bằng cậy miệng ta ra rồi đổ vào sẽ nhanh hơn trình tử khiêm bị hắn chế nhạo sắc mặt vẫn như cũ không khác gì người chết một hồi lâu mới lạnh lùng nói phải ta muốn hạ độc giết chết ngươi ngươi từ nhỏ đã khiến người chán ghét còn cố tình quấn quýt lấy tạ thiên bích